quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập ba của thuộc đặc công hãy nhớ ủng hộ a tuấn ủng hộ tác giả bùi ngọc phúc bằng cách ấn và nút like nút chia sẻ video hãy để lại like comment cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở trong truyện và đừng quên liên hệ với tác giả bùi ngọc phúc để có thể sở hữu trong tay những cuốn sách đã được xuất bản chính thức chính là những tác phẩm của tác giả bùi ngọc phúc đã viết cũng có những tác phẩm đã được lên audio Các bạn hãy ủng hộ A Tún Bằng cách mua những sản phẩm trà búp Chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Nó đang vào mùa xuân Cái vụ trà xuân thì nó rất là thơm Hương vị nó nhẹ nhàng à, Bên cạnh đó thì đang là mùa nồm Thì các bạn đừng bỏ qua sản phẩm nụ bồ kết Hoàn toàn từ tự nhiên không hóa chất à, Trừ tà khử uế, thanh lọc không khí Nó rất là phù hợp cho cái mùa nồm ẩm ướt này à, Vào shop để lựa hàng Hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể về những ưu đãi tốt nhất từ shop của Tú. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lên đến Việt trì sau một hồi lần mò hỏi thăm, Thược biết được kẻ mình cần gặp hiện không còn làm ở công ty nông nghiệp. Hiện giờ gã đó đang làm cán bộ nông nghiệp ở huyện Tam Thanh. Đó là manh mối ít ỏi, nhưng cũng đủ để cho con mồi đang dần dần rơi vào tầm ngắm. Ghé qua nhà người bạn tên là xào cùng đơn vị năm xưa, vào lúc trời đã nhập nhọn tối. Thược liếc nhìn mâm gỗ chỉ có bát nước mắm cùng với một đĩa rau luộc. Xong cơm độn sắn, quá nửa, bởi vì ở vùng này đó là thứ nhiều nhất Thấy ánh mắt bối rối của vợ xào do chỗ cơm độn sắn Cũng chỉ đủ cho hai vợ chồng cùng với ba đứa con, mỗi người một bát Thược thở dài mở ba lô, đặt bọc thịt gà rang vào giữa mâm Chỉ cần nhìn ánh mắt sáng rực của bọn trẻ Anh biết đã lâu chúng không biết mùi miếng thịt là như thế nào Từ chối ăn tối bởi vì khi nãy đã sơi no bụng, thược đầm lên võng, đợi bạn ăn cơm xong rồi mới từ từ nói chuyện. Ngày xưa khi cùng đơn vị cho nên anh hiểu rõ, trước khi nhập ngũ, Sào đã được gia đình cho lấy vợ sớm, nhằm đề phòng bởi chiến tranh chẳng thể nói trước được điều gì. Trai gái vừa bệnh hơi nhau đã phải chia ly. Hồi ở trong chiến trường, nhiều đêm Sào nhớ vợ, Làm cho gã như là người bị mộng du. Phúc tổ tiên còn nhiều khi đất nước thống nhất Sao trở về quê hương mà chẳng dính thương tật gì Có lẽ bởi xa cách trong bom rơi bão đạn Sao về là có ngay thêm hai đứa con chỉ trong vòng ba năm Dù cuộc sống còn vô vàn khó khăn Ngồi ngoài sân cho mát Thược hỏi thăm cuộc sống của sao Anh nhớ ngày xưa nếu như người bạn mà không vướng lý lịch Chắc chắn sẽ được kết nạp đảng Ở chiến trường Đợi lũ trẻ con theo mẹ vào nhà ngủ sớm Sao trầm ngâm Ngày xưa nếu ông bố mình mà không dính vào thuốc phiện Từ chiến trường trở về trong vinh quang Khéo bây giờ Mình cũng phải lên chức phó chủ tịch xã Thuộc tỏ vẻ ngạc nhiên Anh cao mày hỏi Ông cụ hút thuốc phiện do ảnh hưởng từ thời thực dân phong kiến Giờ tệ nạn đó Chắc là tiệt nọc rồi Dù chỉ là hỏi bông quơ, Thuộc mừng như bắt được vàng Khi nghe sao to nhỏ kể lại mọi chuyện, hiện nay dù quanh vùng chẳng còn ai dính nghiện nhưng đám buôn cơm đen vẫn âm thầm hoạt động nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Để mang hàng về xuôi, những kẻ buôn hàng quốc cấm phân chia địa vị cao thấp, sở dĩ sao nắm rõ việc này bởi lẽ khi xưa cậu em con ông chú ruột cũng đã vài lần mời người anh họ từ chiến trường trở về tham gia vào đường dây. Trong đường dây buôn hàng cấm, người cầm đầu hiếm khi xuất đầu lộ diện được gọi là cụ tiên chỉ. Đó là kẻ chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đường dây đưa cơm đen về xuôi, kể cả trong thời chiếm. Ở ngay phía dưới là một kẻ được gọi là lý trưởng, gã đó đảm trách việc âm thầm vào những bản người mông ở trên vùng cao để mua cơm đen. Riêng việc vận chuyển được giao cho những kẻ được gọi là tuần đinh giống như đám chức dịch xưa cầm đầu đám tuần đinh là một kẻ được gọi là trương tuần bắn xong bi thuốc lào thượng bất ngờ hỏi mà này ông có biết lão tiện làm ở bên tin nông nghiệp bây giờ chuyển về huyện tam nông không tam thanh không thấy sao lắc đầu vì không biết thượng nói thời gian ở việt trì chẳng có nhiều anh muốn người đồng đội cũ giúp mình âm thầm tìm hiểu xem lão tiện sống ở khu nào dưới việt trì Bởi việc này rất quan trọng Hai người lính đã từng vào sinh ra tử Cho nên nói ít hiểu nhiều Dù trời đã khuya Nhưng họ ngồi đối ẩm Ôn lại kỷ niệm xưa sở dĩ thuộc không tới huyện Tam Thanh là có lý do Lão Tiện đã gặp anh ở Hà Nội một lần Đương nhiên sẽ nhớ mặt Khi chưa nắm rõ thông tin và có kế hoạch cụ thể Anh không muốn bứt dây động rừng Qua câu chuyện với Sào Thuộc linh cảm, lão tiện phải là chức trương tuần trong đường dây buôn hàng Quốc cấm. Cậu em họ của người đồng đội chỉ là tuần đinh, chỉ đâu đánh đó. Nhắc bạn vào nhà ngủ Thuộc nằm võng ở ngoài hiên cho mát. Đêm miền Trung Du chẳng có điện nhưng cũng không oi bức như ở dưới xuôi. Ở đây nhà nào cũng rộng rãi còn có cả giếng khơi. Riêng khoản không phải xếp hàng lấy nước đã tiết kiệm được khối thời gian. Buổi sáng Thấy vợ chồng xào luộc nồi sắn, Thuộc vẫn giữ tác phong người lính khi dậy sớm tập thể dục. Đánh răng rửa mặt rồi buộc lại ba lô trước khi về Hà Nội. Móc túi lấy 50 đồng, anh đặt vào tay vợ xào thay cho mấy cái bánh mì mua làm quà cho trẻ con như là người ta hay làm. Bất ngờ trước món tiền lớn, hai vợ chồng xào đùn đẩy nhau không nhận. Thuộc nhắc bạn mình, giúp mình việc kia thay vì cảm ơn. Trong lúc đợi xe ô tô chạy qua để vẫy, trả lời câu hỏi của bạn về việc tìm hiểu về lão tiện ở huyện Tam Thanh. thuộc chỉ vào miếng vải đen, được cài kim băng ở ngực áo rồi nói nhỏ. Tôi muốn mời lão về Hà Nội. Chịu tang bà cụ thân sinh của tôi mà. Sao trợn mắt thốt lên. Thằng khốn đó có liên quan gì đến cái chết của mẹ ông phải không? Mẹ nó chứ. Để tôi băm cho nó vài nhát cho hả giận. Gia hiệu cho bạn bình tĩnh tránh làm những điều vi phạm pháp luật Dẫu sao phía sau xào còn có vợ và ba đứa con nhỏ Thược chỉ muốn người đồng đội bớt chút thời gian tìm hiểu mọi thứ liên quan đến lão tiện Tuần sau anh sẽ lên việt trì một lần nữa Chẳng muốn xào dính vào ân oán của riêng mình thực nhắc lại việc đúng sai, phải trái Anh sẽ là người quyết định Không vẫy được xe tải dừng lại Thược xốc ba lô nhảy lên con xe khách đang lèn chặt người Để kịp về dưới xôi Với anh, lưới đã răng chỉ chờ ngày bắt cá Được người hàng xóm tin cậy nhờ Mỗi sáng, ngà quét dọn bao giờ cũng quét luôn bên cửa nhà bà Cội Do biết bà Hoài Tổ trưởng hay để ý Cô chọn lúc bà ấy đi chợ để làm việc đó Miệng thế gian vốn chứa đầy thị phi Làm giáo viên cho nên cô luôn muốn tránh mọi sự hiểu lầm Nếu không, đến lúc sẽ tình ngay lý gian Buổi tối, ở dãy nhà tập thể vắng vẻ Đa phần mọi người tập trung ở nhà ông Tiến để xem vô tuyến. Là người yếu bóng vía cho nên cô chẳng dám bước sang bên nhà của bà Cội. Sáng nay, vừa gom rác để gọn vào gốc cây, thoáng nhìn thấy bà Hoài xách làn đi chợ. Ngà lấy chìa khóa ra mở cổng. Để trong nhà đỡ ẩm mốc khi đã nhận trông non nhà cửa. Cô thấy tranh thủ lau dọn là việc nên làm. Thắp nén nhang cắm vào bát Ngà không dám nhìn vào bức di ảnh ở trên ban thờ. Cô cảm nhận cứ như là ánh mắt của bà Cội đang chăm chú nhìn mình oán hờn. Cho đến tận ngày hôm nay, khi đã hai tháng trôi qua, Ngà luôn tự trách mình hèn nhát, khiến cho người hàng xóm chết tức tuổi. Tối ngày hôm đó trời mưa to, khiến cho tấm liếp tre trên bờ tường ngăn khu bếp của hai nhà bị gió thổi bay. Chính cô đội nón đứng trên ghế đầu, hòng gài vào vị trí cũ bởi chồng cô còn đang mải uống trà. Bàn chuyện thời sự ở bên kia chưa về sở dĩ Nga phải làm việc đó là có nguyên do tế nhị Cô thường hay tắm Ở trong sân bếp Vì nhà tắm còn chưa có điều kiện xây Phía bên kê tường Dù sao thì anh thuộc Con bà cội cũng là người chưa lập gia đình Xưa nói cứ cẩn tắc Vô ưu Tường ngăn thì xây thấp Cho nên cô làm thêm tấm liếp Nhằm tránh những ánh mắt vô tình Hoặc là hữu ý của người khác Chính lúc đứng trên ghế đầu, Ngà đã chứng kiến tội ác xảy ra. Cô nhìn rõ một gã đã dìm đầu của bà Cội vào xô nước. Án ngữ ở ngay cửa, còn một gã nữa đang phì phèo điếu thuốc. Hôm đó mưa lại tối trời, hai tên sát nhân không phát hiện ra là có người ở bên kia bờ tường cho nên chúng rời đi ngay sau đó. Cả đêm mất ngủ vì lo sợ, dù muốn kêu mọi người sáng giúp nhưng Ngài sợ bị lên lụy cho nên cô câm nín, chẳng hé răng với ai kể cả với chồng mình. Anh thừa con trai bà cội lo đám tang cho mẹ. Ngà chọn cách đôn nước pha trà bên ngoài, bởi cô xấu hổ đến mức chẳng dám lại gần cô áo quan. Có nhiều lần cô tự hỏi nếu như đêm hôm đó cô dũng cảm chi hô lên, hoặc là khi hai tên sát nhân rời đi, cô chạy đi báo tin cho mọi người. Biết đâu bà cụ vẫn có cơ hội sống. Tự dằn vặt bản thân vì sự hèn nhát của mình, chưa kể Anh thược con bà Cội là người luôn sẵn lòng cho vay gạo vay tiền khi gia đình cô khó khăn. Bà Cội giờ đã về miền Cao Xanh. Ngà vừa dọn dẹp vừa biết là mình sẽ còn phải sống trong tâm trạng day dứt một thời gian dài. Giống như là cô Tấm bước ra từ quả thị. Cô cọ rửa sạch sẽ từ bếp lên nhà để không còn bụi bám và mùi ẩm mốc. Đầu giờ chiều khi chuẩn bị đến trường, Nga khóa của buồng buông mảnh cho nhà bà hàng xóm như cũ. Lần này cô không để ý tới bà Hoài đang múc nước cho nên đã nhận về câu nói đầy mỉa mai. Gớm! Cô giáo chu đáo thế! <cười> Đúng là hàng xóm! Tối lửa tắt đèn có nhau nhở! Dẫu bà Hoài nhẹ giọng, nghe qua tưởng chừng như là lời khen. Ngà vẫn cảm nhận được trong lời nói chứa nhiều ẩn ý sắc nhọn như lưỡi dao găm. Anh Thuộc, con bà Cội là đàn ông chưa vợ. Cô sang... Khi tắt đèn đương nhiên là chẳng có gì trong sáng. Làm như là không có điều, không hiểu bà Hoài đang bóng gió. Ngà dắt xe đến trường với tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Điều khiến cô lo ngại không phải là lời nói. Khi chồng cô được bà Hoài nhỏ to dăm câu ba điều. Đến lúc ấy không khéo rồi việc bé xé ra to. Lấy nhau khi nước nhà vừa thống nhất. Dù chưa có mụn con, thế nhưng ngà đã gặp nhiều trông gai. Riêng việc thường xuyên vác giá đi vay gạo, vay tiền, đâm ra làm cho cô lại càng thêm chán nản. Giả sử cô mà có em bé, mọi khoản chi tiêu trong nhà đến lúc ấy chẳng biết trông vào đâu. Đối với cô, việc lập gia đình lúc còn quá trẻ, trong khi tìm hiểu chưa kỹ là một sai lầm. Giờ đây cô chỉ còn biết gặm nhấm, nỗi buồn và ước. Ngày đó suy nghĩ chín chắn hơn Để không lâm vào cảnh như hiện tại Hiếm khi chia sẻ việc nhà Chồng cô hết giờ dạy học Còn ghé bảng tin trên phố đọc báo Đứng dưới cột điện nghe tin tức Ở loa truyền thanh rồi mới thông thả đạp xe về Tất cả những gì thu lượm được Buổi tối Anh ta mang xem bên nhà của ông Tiến Say xưa bàn luận cùng với ông Ba Đen Và chủ nhà Mọi việc còn lại trong nhà là do cô tự thu xếp Nhỏ to tâm sự Ở trên giường chẳng được Buổi tối chồng cô sang bên nhà ông Tiến Say xưa Cứ như vậy bỏ mặt cô Mà mặt nặng mày nhẹ thì chẳng ăn thua Chiến tranh lạnh Bằng cách cả tuần không nói chuyện Bao vây cấm vận cũng không cho động vào người Khi ôm gối ra ngủ riêng Tất cả ngà đều được áp dụng Nhưng xem ra chẳng xoay chuyển được tình thế Sau nhiều lần vác muối mặt vác giá đi vay gạo Nà cũng chẳng còn mặt nặng mày nhẹ nữa. Cô mắng chồng xa xà. Bởi vì cô biết. Như vậy cũng chẳng lấy gì làm hay ho. Quả thực là do cô hết cách mà thôi. Vốn là người sĩ diện. Chồng cô không to tiếng cùng vợ. Chỉ âm thầm tìm cách hạ hỏa. Buồn một nỗi giấy tập thể tường mỏng. Cho nên nhà bà Hoài ở tận giữa khu vẫn nghe rõ. Sĩ diện đã bị bục. Do mọi người đều biết. Chồng cô phản ứng một cách tiêu cực. Chẳng kém, cuộc chiến tranh lạnh bây giờ trở thành chiến tranh nóng vì ai cũng nghĩ là mình không sai. Cái chết của bà Cội do cô vô tình chứng kiến đáng ra có thể chia sẻ cùng với chồng ngay đêm hôm đó ngặt nỗi cả hai chẳng còn tha thiết nói chuyện. Cô chấp nhận giữ bí mật cho riêng mình dù khổ tâm vô cùng. Chiều muộn trong lúc chồng tranh thủ xếp hàng lấy nước và bàn chuyện thời sự cùng với hai ông hàng xóm. Ngà luộc xong đĩa rau muống, cô dầm xấu bỏ hạt và vỏ vào xô rác, đợi cho cơm sôi cho quả trứng gà vào đó để có thêm một chút dinh dưỡng. Bữa ăn của hai vợ chồng thiếu calo, chất đạm duy nhất là lọ mắm tôm được cô múc vài thìa đảo qua trên chảo cho nóng rồi ăn. Tứ thần phụ mẫu ở quê đều già yếu khoản tiền lương còm cõi vẫn phải rè xẻn để gửi về quê đỡ đần nhiều lúc ngà cảm thấy kiệt sức do một mình phải gồng gánh cơm đã chín ngà rụi những thanh củi nhưng chưa đến giờ ăn cô bưng xô cám đổ vào máng bởi phải ưu tiên hai con lợn ăn trước nếu không chúng nó réo còn hơn cả còi báo động thời chiến hai con lợn phàm ăn cho nên một loáng cái máng lợn đã nhắn như chùi Tuy nhiên do con lợn đen ăn hỗn vì hay rúc mõm khiết cám văng tung tóe Bưng chậu nước rửa rau rội chuồng lợn, ngà tắm luôn cho hai thủ trưởng như cách gọi của các đồng nghiệp. Khi hai chú lợn ăn no tắm mát, cô dọn mâm rồi bưng lên nhà đợi chồng xách nước về cùng ăn. Dường như chẳng cảm thấy ái nấy khi cuộc sống còn khó khăn. Vừa mới ngồi xuống mâm cơm, ngó vào bên trong. Đĩa rau mống luộc cùng bát mắm tôm trưng trong cô lại ngâm nghe bài về học lòm được ở về hè. Nhất gạo, nhì rau, tam dầu tứ muối, thịt thì đuôi đuối, cá biển mất mùa, đậu phụ chua chua, nước chấm nhạt thách, mì chính có đếch, vài sợi chưa về, sắp lốp thiếu ghê cái gì cũng thiếu. Tiếng bát đũa loảng soảng, kèm theo tiếng cãi nhau từ nhà, nhà cô giáo ngả vọng lại. Hàng xóm thực cũng chẳng bận tâm, bởi nhà nào chẳng có lúc xô bát xô đũa khi nào vợ chồng đánh nhau khắc có bà hoài xuất hiện tiếng cãi nhau lúc đầu còn nhỏ nhiều bà hay hóng chuyện dòng tai lắng nghe từ máy nước họ chỉ cần đợi có xô sát, sẽ chạy lại giở vờ can ngăn để hóng đang trong lúc cao trào thì thược vác ba lô từ ngoài ngõ bước vào thoáng nhìn qua anh đã hiểu tình hình anh vén mảnh nhà cô giáo ngà hỏi xin lại chìa khóa sự có mặt kịp thời của thược khiến cho hai vợ chồng phải dừng cuộc cãi vã lại Thầy giáo Tuấn định thanh minh vài câu, nhưng anh ngăn lại. Nhận chìa khóa nhà từ tay cô giáo, thượng nhìn thẳng vào mắt người thiếu phụ định khuyên giải. Bất chợt Nhớ ra hồi trước, mình cũng đã từng can thiệp vào chuyện của vợ chồng nhà này đấm dở. Anh chỉ buông một câu. Nếu sống với nhau mà không thấy hạnh phúc, thôi, tốt nhất là đường ai nấy đi cho nhẹ nợ. Ngồi trong căn nhà đã được quét dọn sạch sẽ, Thược mở ba lô lấy chiếc bánh mì cứng như đá Đặt xuống nền nhà Anh vào bếp rót một bát nước mắm nhỏ để chấm bánh mì Cho qua bữa tối Không chỉ có bánh mì chấm nước mắm Món tráng miệng sẽ có quả dưa chuột thay rau Với một người ăn uống đơn giản như anh Nạp từng đó là đủ chất Bởi vì sống đâu chỉ có ăn Sau khi ngồi bình tĩnh Sâu chuỗi lại sự việc Anh biết mình điên lên dùng dao cắt cổ Hay xiên chết kẻ sát nhân Cuối cùng cũng chẳng tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Với những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, duy nhất cách lấy độc trị độc là nhanh hơn là đơn thương độc mã, không dựa vào nhóm khác. Thược tự hiểu, đơn thương độc mã giỏi lắm thì xiên được hai thằng, nhưng lúc đó mình sẽ dính án dựa cột, như vậy chẳng đáng. Tuần sau quay lại biệt trì nhận tin tức từ người đồng đội cũ, thuộc muốn dùng tin tức này để bắt tay cùng với một nhóm khác triệt phá băng nhóm của lão tiên chỉ khi bóng đèn lúc sáng lúc tối có lúc chỉ có sợi tóc đỏ quạch bởi vì điện trồi sụt thuộc tắt điện sang bên nhà ông ba đen ngồi chơi nhân tiện anh cũng muốn đề cập đến việc mua lại bộ bàn ghế bằng gỗ cầm lai ngày trước khi còn học phổ thông gia đình được phân căn nhà ở dãy tập thể này thường vẫn còn nhớ mãi cảm giác sung sướng khi bố anh được chuyển vùng xe ô tô tải chở giường tủ bàn ghế Đỗ ở ngay ngoài vỉa hè. Hôm nay ngồi uống nước cùng ông Ba Đen. Thược đưa tay vuốt dọc bàn. Thược như chạm vào một miền ký ức bởi kỷ niệm xưa ủa về. Phục viên sau hiệp định Paris được ký kết. Mẹ anh dù tiếc đã phải bán bộ bàn ghế cho ông Ba Đen. Để mua xe đạp cho con trai đi làm. Trưa một ngày báo hiếu. Bây giờ anh đã phải thấm nỗi buồn và ân hận. Bởi sự cố chấp của mình khiến cho người thân gặp họa. Ông Ba Đen sang năm là đủ tuổi về hưu Có lẽ người không vui chính là người vợ kém ông những 16 tuổi lần. Trong một lần hai vợ chồng nhà ông cãi nhau. Nằm ở bên nhà, Thuộc còn nghe rất rõ. Ông khẳng định nếu như không có đám cưới vào năm 1970, vợ ông chỉ có nước xây miếu bà cô tổ. Ngẫm ra những lời ông Ba Đen, tuy thô nhưng chẳng sai. Phụ nữ khi đó bước vào tuổi băm tư, chẳng mong gì có một mái ấm gia đình đất nước thống nhất khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng ông chàng bà chuộc ông vợ ông nhất quyết không theo chồng vào sông bé bởi nghe nói vào đó phận mình sẽ chỉ là phận vợ bé nó tương tự như là vợ lẽ ở ngoài này thời phong kiến mất 4 năm thuyết phục vợ quay về nơi chôn rau cắt rốn sau tuần trà thứ nhất thấy ông hàng xóm liếc nhìn đồng hồ rồi nhấp nhổm thược ra đã đến giờ phim chuyện anh mới cười nói bao giờ chú không dùng bộ bàn ghế cháu muốn mua lại tiếng nhạc phim từ bên nhà ông tiến vọng lại ông ba đen đứng bật dậy nhưng không quên hứa là sẽ lưu tâm về đến việc đó nhìn dáng điệu vội vã của ông hàng xóm thực biết là do sang muộn khéo ông trả len được vào dù ông tiến vẫn dành một ghế ngồi ở ngay gần vô tuyến chưa lập gia đình nhưng chứng kiến những cảnh va chạm Thược như là con chim sợ cành cong, đâm ra ngại tìm hiểu ngại yêu đương, rồi mới tiến tới hôn nhân. Mở cửa, anh mới chợt nhớ. Khi nãy qua nhà ông Ba Đen, anh đâu chỉ là để hỏi chuyện mua bộ bàn ghế. Xe đạp vẫn còn gửi ở bên đó, còn chưa kịp dắt về. Định ghé qua nhà ông Tiến, nhưng thấy đông người cho nên thược ngại ngần. Anh rảo bước ra ngoài phố để cho thoáng. Đi từ xa, thấy bà bán nước ngồi đợi ở ngay dưới chân cột điện. Anh nhớ đến mẹ mình cùng với cái làn nhựa Và dăm cái ghế con Cùng với chiếc đếu cày phục vụ người qua kẻ lại Thược mới ngồi xuống Gọi một chén trà nóng Dù vừa uống trà ở nhà ông Ba Đen xong Thược thở dài Bây giờ chưa muộn Thế nhưng đường phố vắng vẻ Thi thoảng có cái xe ô tô chạy từ xa Rồi rẽ vào khu phố cổ bên kia Không được sầm uất như những con phố khác Bù lại nơi đây được cánh xe tải chọn làm nơi tập kết hàng Nhiều khi bên phòng thuế nhận được tin báo ập tới kiểm tra Hàng hóa thông thường đều là do nhà nước quản lý và phân phối Do tình trạng khan hiếm bởi cung không đủ cầu Những người nhanh nhạy luôn biết tận dụng cơ hội làm giàu Kể từ ngày được phục viên Thược luôn tâm niệm chăm chỉ lao động Cho đủ 8 giờ vàng ngọc Mọi nhu cầu được nhà nước đền bù xứng đáng Bằng chế độ tem phiếu Cùng với một số mặt hàng bán rẻ như cho Cuộc sống và suy nghĩ đơn giản như vậy Sau cái chết của song thân Tự dưng Thược lại nghĩ khác Hóa ra đến hàng quốc cấm Người ta còn bán và mua Như vậy nguồn hàng thiết yếu ngoài chợ đen Chẳng bao giờ cản Miễn là có tiền Thế thôi Có được khoản tiền lớn trong tay Thuộc chán cảnh đi làm Và nhận đồng lương còm cõi Nếu đủ ngày công Chưa kể hàng quý giá Thì còn phải đợi đến bình bầu lao động tiên tiến Một việc làm dễ gây mất đoàn kết Trong tổ cơ khí Nhấp môi và chén trà Lần đầu tiên thuộc nghĩ đến việc Bỏ việc nhà nước Để ra ngoài bơn trải Dẫu còn biết bao nhiêu khó khăn dình rập Anh vẫn thấy còn sướng hơn chán vạn cảnh sống hiện nay. có lúc có nhiều tiền trong túi, con người ta suy nghĩ và hành động cũng khác hẳn. thược chẳng lo bị cắt tiêu chuẩn 20 cân gạo sổ một tháng, anh chẳng ngại ăn gạo ngoài giá cao, bởi chăm chỉ thêm hai chục năm nữa cho đủ tuổi về hưu. khéo khi đó anh chẳng khác gì ông ba đen bây giờ cả. khi cả khu phố lại chìm trong bóng tối. Như vậy riêng buổi tối nay đã mất điện đến 3 lần Gần như ngay lập tức Mọi người ra về hè ngồi cho mát Có nhà mặt phố Thì kéo nhau ra ban công ngồi Hoặc là trải chiếu để nằm Không còn sự oi bức như đận tháng 7 Buổi tối mùa thu cũng oi bức Làm cho người già và trẻ nhỏ đâm ra chẳng ngủ được Trong số những người chui ra từ con ngõ nhỏ chật hẹp Góp mặt ở ngoài đường Thuộc thấy ông Ba Đen và bà Hoài Tổ trưởng Hình như phải thêm cả bà Trinh nữa Là đủ tổ tam tam Lưỡng thẫn Quay về nhà Thuộc muốn dội xô nước Ra sàn cho đủ ướt Sau đó lau qua rồi nằm xuống Vẫn đủ mát ngủ đến sáng Nghe thấy tiếng líp xe đạp ở phía sau Không cần quay lại Thuộc đoán cô ca sĩ hôm nay về sớm Ngoài tiếng líp xe quen thuộc Người chưa vào ngõ Đang ngửi thấy mùi nước hoa Vốn là người thực tế, dù ca sĩ thương trà có xinh đẹp Anh biết chẳng bao giờ người hoạt động nghệ thuật lại để tâm đến một công nhân cơ khí Giả sử cô ca sĩ đập cửa réo gọi Chắc chắn vì là cần anh cầm cờ lê hay búa để sửa chữa gì đó Giống như cô giáo ngà mà gõ cửa Đương nhiên chẳng thể thiếu được chiếc giá trên tay Vì cần đi vay tạm răm bơ gạo Khi đã xác định rõ ràng Bao năm nay ra vào gặp nhau Thuộc chỉ bìm cười, không thân cũng chẳng sơ. Anh ghét nhất mấy lão giả hám gái. Nhiều khi xuôn xoe lịnh nịnh đầm, trông rõ tẩm. dội xong xô nước, Thuộc ngủ luôn. Bởi vì sớm mai còn có việc cần phải giải quyết. Anh muốn đi biệt chỉ một chuyến. Để gặp người đồng đội cũ như đã hẹn. Trời nhá nhem tối. Thuộc cùng với người đồng đội đi đến một ngôi nhà ven sông. Đánh hơi thấy người lạ từ xa. Không phải là một. Mà tận đến bốn con chó dữ sủa và nhe răng như trực ăn tươi nuốt sống cả hai người. Chỉ cần nhìn lũ chó béo tốt, thực đoán, chủ nhà sống sung túc bởi hiện nay nhiều nhà còn đang ăn cơm độn sắn độn khoai và dồn sức nuôi thêm cả con lợn. Chẳng ai dỗi hơi đâu mà nuôi một lúc đến bốn con chó béo như thế kia. Trong lúc đợi chủ nhà xích chó và mở cổng, thực hất hàm về phía đàn chó nói với bạn mình, Đang mùa thu á Nếu mà đánh bà chó Lấy con về thôi, Đám trẻ nhà ông trả lo thiếu đạm Ôi, Thôi ông ơi tôi trả báu Ai, Ăn rồi nó chửi cho móc họng ra ấy. Người phụ nữ nhỏ thó Từ trong nhà chạy ra Trên tay cầm theo cái đòn gánh Sau vài câu quát tháo Khiến lũ chó cụp đuôi chạy về phía cuối vườn Chưa vội mở cửa ngay Sau vài câu hỏi điều tra Cuối cùng hai người cũng lách qua Cánh cổng mở hé Theo chân người phụ nữ vào trong sân, bấy giờ Thượng mới để ý. Ngôi nhà hướng mặt ra bờ sông, do vậy việc đi lại nhờ vào con thuyền sang bên kia sông nhiều hơn là lối đi ở trong xã. Không mời khách vào nhà, người phụ nữ chỉ tay ra ngoài sông. Nơi đó có một cái bè nổi, sau đó bà ta cho biết, người cần gặp hiện đang ở ngoài đó. Nếu có việc gì thì có thể ra ngoài bờ sông mà gọi vọng. khi thấy khách có vẻ thất vọng. Người phụ nữ chỉ vào con thuyền tôn gách mũi ở bên bờ. Nếu mà muốn gặp trực tiếp, hai bác đành phải cố trèo thuyền ra đó nhé. Ngồi trên con thuyền vốn dùng để giải lưới bắt cá, thược để cho bạn mình trèo ra áp sát vào bè tre. Một ngôi nhà dựng bằng tre lợp lá cọ, tất cả đều là những thứ có sẵn ở vùng Trung Du. Con chó đang nằm ở trên bè nhỏm dậy trọ mõm sủa, tuy nhiên nó im bặt. Chạy ra một góc khi nghe tiếng quát. Ở trong căn nhà leo lét một ngọn đèn bão. Thuộc nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt vuông chữ điền với đôi mắt sách dữ tận đang ngồi. Bên cạnh ông ta có một chiếc điếu bát cùng với một cái đài radio chạy pin. Giò đã quen biết nhau từ trước. Người đàn ông gật đầu đáp lại thay cho lời chào. Ông ta đưa mắt nhìn thuộc bằng vẻ thăm dò Khi được giới thiệu, đây là đồng đội đã vào sinh ra tử. Trên chiến trường cùng với sao, người đàn ông cầm hũ rượu rót vào ba bát sứ Hải Dương. Sau đó, liền nói như ra lệnh. Tứ Hải giai huynh đệ. Nào, uống cái đi rồi nói chuyện. Ở vùng này, ngoài nhóm buôn Hàn Quốc cấm do Lão Tiên chỉ cầm đầu, nhóm do Lão Biểu Sông Lô chỉ đạo cũng mạnh không kém. Vốn dĩ Lão Biểu Sông Lô cùng Lão Tiên chỉ là kỳ phùng địch thủ. Giờ có người đến gặp, Lão đoán ra phần nào câu chuyện. Ngồi nghe người khách đến từ Hà Nội thuật lại những gì mình biết. Quan trọng nhất là mạng lưới chân rết của Lão Tiên chỉ do một gã Lý Trường cầm đầu. Dẫu biết rõ, Lão Tiến đợt trước mò về Hà Nội chỉ là như thằng Trương Tuần, thực vẫn tự phong cho kẻ thù của mình là Lý trưởng Có như vậy sẽ khiến cho Lão Chùm Sông lô để ý. Bởi nếu không Lão này sẽ như là con rùa rụt cổ, Tịt ở tịt ngay trên bè tre, giữa sông. Câu chuyện nửa hư, nửa thực đã thu hút được sự chú ý. Ngay khi thuộc dừng lời, bất ngờ lão biểu sông lô hỏi. Chú em muốn mượn tay anh, để thịt đám tay sai của lão tiên chỉ chứ gì? Chiều nay trong lúc chuẩn bị rời nhà, người đồng đội đã hỏi vì sao không báo công an. Lúc đó Thuộc chỉ thoáng cười buồn. Bởi anh chẳng thể giải bày việc này do nó liên quan đến ông bố đã mất của mình. Theo suy đoán của Thuộc, những ân oán giang hồ, cách tốt nhất là hãy để những người thuộc giới giang hồ giải quyết với nhau. Dù biết sao muốn giúp mình một tay, Thuộc vẫn nhắc bạn về trách nhiệm với vợ con. Khi xưa trước khi vào chiến trường Sao đã ghé nhà thuộc Được mẹ anh đãi món bún chả, Dù thịt ngày đó chẳng dễ mua Có lẽ Do món bún chả Ngon nhớ đời Sau đó Bố mẹ sẽ ăn cơm với dưa cả Hết cả tháng Cảm động trước tình cảm ấy Cho nên sao nhất quyết muốn giúp thuộc Khiến cho những kẻ sát nhân Phải trả nợ máu Năm năm chiến đấu đã tôi luyện cho anh Cùng với những người đồng đội trước cái chết oan uổng của mẹ mình thuộc bình tâm suy xét rồi tìm cách để cả mình và bạn Không cần phải ra tay Số thuốc phiện cất ở trong nhà lâu cũng chẳng tốt Nếu như tham tiền đem bán Thì sớm tra tay vào còng Bởi vì đó là hàng quốc cấm Thời gian qua thuộc đã tính toán nhiều tình huống khác nhau Cuối cùng anh chọn cách nhờ người bạn đưa tới gặp lão biểu sông lô Việc xào kết nối với lão trùm này thông qua người em họ Đối với Thược, đó là một sự tình cờ may mắn Khi cùng sao đến đây Mọi phương án trước đây tạm gác qua một bên Thược muốn mượn tay lão trùm Với cái giá khiến cho cả hai đều chấp nhận được Người ta bảo đi buôn phải có vốn Để lão biểu sông đô ra tay Thì đương nhiên là Thược không thể nói suông Với những kẻ giang hồ cộm cán, Anh biết là họ trọng chữ tín Cho nên một khi đã hứa Nhất định sẽ thực hiện Bởi vì với họ lời nói đòi máu Tối nay thuộc cần lão biểu Giúp mình trả thù riêng Ngược lại việc cung cấp thông tin Về đám tay chân của kẻ có mật danh là tiên chỉ Sẽ giúp lão dọn sạch Lũ buôn hàng quốc cấm Đang cạnh tranh với lão Không giống như ân oán giang hồ Của đám móc túi nhật giật đồ Nhảy xe hay cờ bạc bịp Đám buôn cơm đen luôn luôn tàn độc Nhưng lặng lẽ Chứ nếu bị đưa vào tầm ngắm Nhất định sẽ bị công an vít cổ kể cả trong thời chiến tranh và hiện nay là thời bình, mọi hoạt động phạm pháp đều bị lực lượng công an bóc gỡ và bắt những kẻ phạm tội. Chính vì hiểu và suy nghĩ thấu đáo, thay vì dùng con dao găm chiến lợi phẩm gây án, Thược chọn phương án này nhằm giữ an toàn cho bản thân. Mở ba lô lấy ba gói to bọc lá chuối và buộc chun, sau khi đặt xuống trước mặt lão biểu sông lô, Thược chậm rãi nói: Năm cân thuốc phiện của lão tiên chỉ không nhiều nhưng cũng chẳng ít tôi nghĩ nó đủ để bác khiến cho thằng lý trưởng hà văn tiên về chịu tang bà mẹ tôi rượu được rót vào ba bát lão biểu xưng lô bưng trên bếp xuống một nêu đất bên trong là món cháo cá đã sôi âm ỉ từ nãy bát vừa uống cạn rượu được dùng để ăn cháo có đĩa nhỏ đựng hạt tiêu sọ đã say cẩn thận đừng lúc người ăn sẽ tự thêm vào khi xúc từng thìa cháo nóng đưa lên miệng thổi Thật mừng thầm bởi vì kẻ sát hại mẹ mình sẽ sớm phải trả giá dù lão biểu sông lô chưa nhận lời nhưng anh biết một chút nữa khi xuống thuyền quay vào bờ mọi việc lúc đó sẽ được giải quyết cả dòng sông này chỉ còn lại tiếng cá quẫy tiếng côn trùng giả dích kêu hòa dưới ánh trăng giỏi xuống vùng này chưa có điện nhà nào khá giả thường mua ắc quy về dùng nhưng hiếm Đa phần là họ đã quen với ánh đèn dầu le lói Khi rượu đã uống cạn Cháo cũng đã sơi xong Lão biểu sông lô cầm từng gói thuốc phiện bọc lá chuối Như ước lượng Sau đó thả ngay vào cái thạp gạo ở gần đó Dù chẳng dành về cổ vật Thược vẫn biết Cái thạp bằng đồng đã rỉ xanh kia là đồ cổ chính hiệu Từ thời Đông Sơn Không rõ vì sao lão biểu lại có được món đồ vật quý giá đó Nhưng số thuốc phiện đã nhận Lời giao kết sẽ được thực thi Không ngồi như ông phỗng Giống lúc đón khách Lão biểu sông lô thân chinh tiễn khách ra thuyền Con chó nằm gầm gừ vẻ không hài lòng Có lẽ nó bực vì thược. Cùng với xào Đã sơi mất phần cháo vốn dành cho nó Vỗ vỗ bàn tay rắn chắc lên vai của thược. Lão biểu sông lô bất ngờ đề nghị <cười> Nếu chú em có hứng thú Hãy cùng anh gây dựng sơ đồ Cơ đồ Hả Uống hai bát rượu. Cho nên thuộc cảm giác đầu óc hơi vắng vất. Dẫu sao anh vẫn tỉnh táo trả lời. Khi lão trùm muốn mình về đầu quân dưới trướng. À, đa tạ bác đã có lời. Hồ nội em ở trên Hà Nội. Quá gần hỏa lò. Nên em chả dám. Dù con thuyền tôn sắp vào bờ. Từ trên bè tre giữa sông. Lão biểu sông lô vẫn trụm tay nói vọng vào. Này! Đừng vội trả lời! Sẽ có lúc cậu phải quay lại đây tìm tớ <cười> Thật đấy Thược cùng với Sào bước ra ngoài cổng Đàn chó đứng đằng sau cây dơm Vẫn cứ ngó ra sủa hóng Chúng nhìn đòn gánh trên tay của người phụ nữ Cho nên biết sợ Chẳng dám lao tới Hai người đèo nhau qua những con đường nhỏ Và mấp mô Nếu so với hồi còn ở trong chiến trường Đoạn đường này làm sao làm khó được họ Việc trả thù cho mẹ Thược nhầm tính 10 phần Đã lo xong đến 8 Nhưng hai phần còn lại quan trọng nhất Khiến cho anh Thấp thỏm Chẳng dám dục lão biểu sông lô nhanh chóng hành động Trong thâm tâm của mình Thuộc vẫn muốn hai thằng khốn Gây ra cái chết cho mẹ mình Phải xuống dưới âm tòa địa ngục Trước ngày cúng 100 ngày của bà Dẫu không biết Thằng Tuần Đinh đi cùng với lão tiện Trốn ở đâu Thuộc tin tưởng lão biểu sẽ tóm được thằng có tóc Rồi cũng tóm nốt thằng chọc đầu Trên đường chuẩn bị rẽ vào nhà của Sào, Thuộc nhìn thấy một xe tải Chở lá gồi đổ ở bên đường Thay vì cả tài xế Lẫn phụ xe ngồi uống nước Xe tải mang biển số Hà Nội Có một tài xế ngồi hút thuốc lào long sòng sọc Vỗ lưng bạn ra hiệu Thuộc nhảy xuống ghé vào quán nước Chẳng vòng vo tam quốc làm gì Cho mất công Anh xin đi nhờ về Hà Nội Và có gửi chút tiền bồi dưỡng Chạy xe đêm có người đồng hành cho đỡ buồn ngủ. Lại có tiền. Người lái xe gật đầu ngay lập tức. Thược thanh toán tiền thuốc nước cho lái xe. Sau đó quay sang dặn bạn mình. Tôi về Hà Nội luôn. Trên này cũng không còn việc gì nữa. Ông đợi tin tức giúp. Giống như người đi bay về gió. Thược cảm thấy phục mình. Bởi vì sáng còn ở Hà Nội. Đầu giờ chiều đã có mặt ở Việt Trì. Bây giờ lúc đài phát thanh đến mục đọc chuyện đêm khuya. Anh đã lại quay về Hà Nội. Sớm mai Dù chẳng còn hứng thú Thì vẫn phải đạp xe đến nhà máy Vì không còn lý do gì để xin nghỉ Chưa kể Ông quản đốc xem ra có vẻ khó chịu Xe tải chạy đêm Nhanh hơn so với xe khách Ngoài việc Do đường vắng Còn không Xe phải tấp vào lề đường bắt nghĩa quân Lúc nửa đêm về sáng thượng đã có mặt ngay tại con ngõ nhỏ soi đèn pin vào thấy con chó đá vẫn ngồi im lìm ngắm những chật nhang của ai đó vừa thắp từ vài hôm trước ban ngày náo nhiệt là như vậy nhưng ban đêm ở đây ngoài tiếng mèo gào ở trên mái nhà duy nhất máy nước vẫn có người cần mẫn ngồi giặt hai chậu quần áo đầy có ngọn chẳng cần dọi đèn pin về bên đó thuộc nhận ra mùi nước hoa quen thuộc như vậy cô ca sĩ chắc sau một tuần biểu diễn ở đây Nay mới rảnh rỗi về để giặt quần áo Không giống như là mấy người Chỉ có vài bộ lành lặn Để mặc Thay đổi Thực biết cô ca sĩ lắm quần nhiều áo Cho nên ngày nào cũng mặc bộ mới Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn Nay vẫn có người nhịn ăn để mặc Ngược lại có người nhịn mặc để ăn Trong hai thái cực đối lập Thực chọn cô giáo ngà Thuộc vế nhịn mặc để ăn Do thiếu thốn Vế còn lại chính là cô ca sĩ thương trà. Sở dĩ nói thương trà nhịn mặc để ăn còn là có nguyên do. Thược hiếm khi thấy cô ca sĩ hàng xóm đi chợ mua rau hay mua thực phẩm. Thời gian xếp hàng mua mấy thứ thiết yếu đó, hình như cô dành để đi mua vải, may vay áo. Không dám chắc cô ca sĩ nhịn ăn để mặc. Thược vẫn thông cảm bởi đó là nghề đòi hỏi thanh sắc. Vài áo đẹp giúp cho người biểu diễn tự tin hơn trước đám đông. Đêm khuya vắng lặng Thuộc tắt đèn pin Tránh hỏi thăm cô ca sĩ Khéo chỉ cần bà hoài tổ trưởng mất ngủ Sớm ngày mai cả dãy tập thể Sẽ được sơi bữa sáng Bằng những tin tức bịa đặt như thật Bước thấp bước cao về đến cửa nhà Còn chưa kịp mở khóa Thì bất chợt vấp ngay phải một người nằm chắn ngang cửa Chỉ tay về phía Khu vệ sinh công cộng bốc mùi hôi hám Cô giáo ngà nói như mếu máu chồng em chồng em chốt cửa không cho vào nếu mà nằm ở ngoài đó thì mùi hôi nó ám vào người không thích can thiệp vào chuyện nhà hàng xóm lần trước thược đã khuyên nếu như không ở được với nhau thì chia tay tuy thế anh hiểu đâu có dễ bỏ mặc cô giáo ngà ngủ ngoài cửa thì dở mời cô vào nhà thì còn dở hơn bởi vì không tránh được miệng lưỡi thế gian thoáng nhìn về phía trước thược bước nhanh tới gần chỗ cô ca sĩ Rồi trao đổi, do cùng cảnh phụ nữ, thương trà mời cô giáo ngà vào nhà mình nghỉ tạm một đêm. Giải quyết xong mọi việc đâu đó. Thược vào nhà bật quạt, rồi cứ để nguyên quần áo mà nằm ngủ ngay. Dường như ban đêm nhà ông Ba Đen lại có, có tiếng gõ bành bạch xuống giường bằng gót chân của cô vợ. Nghĩ đến việc sáng mai đi làm, chẳng có ai thổi cơm cho vào cặp lồng. Thược thở dài, lấy bông nhét vào hai lỗ tai mặc kệ chuyện thiên hạ khi anh đã chẳng buồn lên tiếng ở cách đó vài nhà chính bà hoài tổ trưởng cũng réo rắt vì mất ngủ không hiểu sao tai của bà này thính đến phát khiếp nếu như cộng với cái mũi thính của bà trinh vợ ông tiến thợ may thì dãy tập thể này quả nhiên là nơi anh tài hội tụ chưa đến 4 giờ đã mất điện bà Hoài không ngủ được nữa liền dậy sớm như chạy đua với thời gian bà vừa múc nước về đổ chum vừa tranh thủ rửa rau do gạo đã nhặt sạn và nhặt phân chuột từ hôm trước chum nước vừa đầy cũng là lúc bà nấu canh và thổi cơm luôn từ ngày bỏ cái kiềng ba chân dùng loại kiềng dài được cả song cơm và song nấu canh bảo đối với bà đó là một sự đột phá Vì cùng một công sức và thời gian, bà có thể làm được hai việc. Rau muống luộc sơ qua, bà vớt ra rổ cho ráo nước. Đợi đến khi cơm cạn, bà sẽ bóc tỏi và đặt chảo để xào rau. Khi cơm vừa chín tới cũng là lúc cơm canh hoàn tất. Tiện chảo bà cho thìa mỡ khẩu, trưng mắm tôm nhưng có thêm một chút thịt băm. Bữa ăn dành cho con gái mang đi không tệ. Bà mút mát những gì còn lại, coi như cũng xong bữa. Trời còn sớm, tiện công đun, bà đặt son cám to, đun một hồ lần Nhưng chia làm hai bữa sáng và bữa trưa cho đàn lợn Bữa chiều sẽ được đun đun sau vì nồi gang không to quá Vẫn như mọi ngày, khi con gái đánh răng rửa mặt xong Bà xúc hai bát cơm có độn khoai để ăn sáng cùng với cái thìa ma Cơm và thức ăn được cho vào trong cặp lồng dành cho bữa trưa Không phải là người vô tâm hay cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Lỡ lúc mẹ mình đang vui Xuyến bất ngờ thông báo Anh bác công an hộ tịch Nuôi mộng lấy vợ làm giáo viên Lần sau mẹ đừng tạo điều kiện Để con ngồi tiếp khách như thế còn thế vô duyên lắm Bà Hoài thở dài Không nói gì sợ con gái buồn Nhưng quả đúng người ta bảo Ép dầu ép mỡ chớ mà ai nỡ ép duyên Giá kể năm xưa con gái của bà Nghe theo lời Vào học trường sư phạm 10 cộng 3 Thì đâu đến nỗi Chẳng riêng gì cậu Bắc muốn lấy vợ giáo viên Nhiều anh bộ đội cũng chọn như vậy Cho cặp lồng vào túi Bà Hoài cẩn thận treo vào ghi đông xe Nhát thấy thầy giáo Tuấn Dắt xe rời ngõ Bà nói như là minh chứng cho việc Cậu công an hộ tịch đã sai Đấy Cả vợ cả chồng đều là giáo viên đấy Thế mà lấy nhau được mấy năm Hạnh phúc đã nhát nát như tương Báo gì Bưng chậu nước ra ngoài cửa Chưa vội đánh bóng lô hàng mới Bà hoài múc cám đổ vào máng cho lợn Dẫu chẳng có đám cưới Vào dịp cuối năm Bà vẫn ấp ủ dự định xuất chuồng đôi lợn Rồi sau đó sẽ mua kiềng vàng Làm của hồi môn Năm nay hay năm sau cưới cũng chẳng sao Vàng càng để lâu càng có giá Nó không múc như là bánh mì Hay là sợ thiêu như cơm nguội Trong thâm tâm của mình, bà muốn tích tiểu thành đại. Biết đâu khi duyên đến muộn, ngày con gái xuất giá lại có nhiều của hồi môn hơn chán vạn những nhà giàu chỉ được cái vỏ. Hầu đôi lợn đã xong, bà hoài sách bị cói ra hiên cặm cụi làm việc. Bao năm chẳng quản nắng mưa, nguy hiểm, bà lăn lộn trên cương vị tổ trưởng, khiến cho không ít người mếch lòng. Giờ đây khi tình duyên của con gái bé bàng thì tự dưng bà lại thấy ác cảm với cậu Bắc công an hộ tịch. Giá chê con bà kém sắc hay không hợp là một nhẽ. Cậu ta lấy mô hình giáo viên ra nói, như vậy thì khác nào là chê con nhà bà ít học. Bao nhiêu nhiệt tình công hiến vì tổ dân phố. Công sức đóng góp cho việc đảm bảo an ninh trật tự cũng không ít. Nay nhận lại gáo nước lạnh hắt vào mặt. Bà Hoài vừa làm vừa tức, cuốn sổ tay ghi lại những việc làm đáng ngờ. Những hành tung cần làm rõ của một số người Thậm chí cả biển số xe ô tô ngoại tỉnh Dừng lại trước hợp tác xã Thành Lợi Đúng ra Bà định gặp cậu Bắc để trao đổi Giờ việc đó chẳng cần thiết Do tình hình biên giới tạm yên Nhưng vẫn còn căng thẳng Việc phòng gian bảo mật Luôn được người ta đặt lên hàng đầu Tuy thế bà Hoài bắt đầu có những suy nghĩ khác Hạnh phúc của con gái quan trọng hơn là việc đi rình mò hành tung và lời nói của những người khác khi đã xác định rõ lập trường tư tưởng bà thấy nhẹ nhõm ở trong lòng ít ra từ nay những người trong khu tập thể này làm gì kể cả họ có xông vào đánh nhau bà sẽ chọn cách mũ đi che tay mải miết đánh bóng lô hàng lúc ngừng tay đã là 12 giờ trưa bà hoài vội vàng cho hai con lợn đói đang réo ăn Bữa trưa của bà cũng đơn giản và nhanh gọn, tảng cháy khê, được giới thửa mỡ, lại thêm một chút mắm tôm. Khi chảo nhôm vừa nóng, bà thả vào lật qua lật lại vài lần, rồi bỏ ra đĩa. Để miếng cháy khê ăn cho vừa miệng, bà mở vải gắp thêm một chút dưa chua, rồi vừa ngồi ăn, bà vừa suy tính. Không mất công vừa làm vừa theo dõi hàng xóm, chưa hết giờ chiều, đã bị... Hai bị cói đựng lược sừng trâu đã được đánh bóng xong trước cả thời hạn Thấy còn sớm Bà Hoài chất hai cái bị cói lên xe đạp Để mang đi đến hợp tác xã giả hàng Chút nữa trên đường quay về Bà tính sẽ mua lặng giò Để bồi dưỡng cho con gái Riêng bà bóp mồm bóp miệng đã quen Cho nên chẳng dám tiêu hoang Nghĩ sao làm vậy Giao hàng thành phẩm nhận hàng thô về đánh bóng Bà Hoài ngược sang bên chợ gạo Mua khoanh giỏ hai lạng Tính ra có hơn dự tính ban đầu Nhưng đang vui cho nên bà cũng tặc lưỡi Đạp xe dọc con phố Trần Nhật Duật Nhác thấy cô giáo ngà Dắt xe đạp bị tuột cá trên vỉa hè Chiếc cặp giả da màu đen Buộc ở phía sau Còn mớ rau muống treo lủng lẳng Ở chỗ ghi đông xe đạp Bà thầm nghĩ Chẳng lẽ mơ ước của cậu Bắc công an Chỉ đơn giản thế thôi sao Khi chuẩn bị dắt xe vào ngõ Bà Hoài có ý đứng đợi cô giáo ngà Nên chẳng vội Trước lúc chỉ cho cô giáo Ông thợ sửa xe đạp ngồi ngay đầu phố Bà khuyên thật lòng Nếu mà cô giáo Chịu cảnh chồng chúa vợ tôi Rồi khổ cả đời đấy Đã đến lúc rồi phải nghĩ cho bản thân thôi Thoáng thấy bóng của cậu Bắc Công an hộ tịch đứng từ xa Bà không dừng lại đợi Như mọi lần Thay vì báo cáo tình hình Từ những gì mắt thấy tai nghe Bà lo nấu cơm Khi trời còn chưa tối hẳn Lúc châm lửa nhóm bếp Cầm cuốn sổ tay Có những dòng ghi chép về mọi biến động Bà Hoài lần lượt xé từng trang Cho vào trong ngọn lửa Mãi thổi cơm Và suy nghĩ miên man Bà không nghe tiếng bước chân Đến lúc bà Trinh ngồi xuống bên cạnh Bà mới thoáng giật mình Không hổ danh là người nhiều chuyện Bà Trinh thì thào kể chuyện Cô giáo ngà bị chồng đuổi ra Ngủ ở nhà vệ sinh công cộng do chẳng ngửi nổi mùi xú uế nửa đêm cô giáo đành phải mối mặt, nằm ngay ở trước nhà con trai của bà cội. Đã kiên nhẫn, theo dõi, thế nhưng mãi không thấy cậu thuộc quay về. Không những thế, còn bị chồng bắt đóng cửa đi ngủ. Bà Trinh tiếc rẻ bỏ lỡ mất hồi kết. Tuy vậy, sớm nay bà thấy cậu thuộc dắt xe đi làm. Cô giáo ngà dường như là ngon giấc nhìn mắt không bị thâm quầng Kể xong những chuyện đó, bà Trinh mới thở dài nhận xét. Đúng là chẳng thể nào biết được man cổ Giá kể em ới bà một câu Không khéo rồi lại hay Chị em mình chia nhau cảnh giới Chúng nó có mà thoát đằng rời Dù thậm ghét lão tiến thợ may Chẳng hiểu sao bà Hoài lại thân thiết được với bà Trinh Là vợ của lão đó Bà Thân luôn cùng với cô Hân Là vợ của ông Ba Đen Ngoại trừ cô giáo Ngà còn trẻ Không được kết nạp bảo hội Ba người phụ nữ trong con ngõ nhỏ Nắm hết tất cả mọi tin tức từ bên phía chợ gạo đổ sang tận phố nguyễn hữu huân giá kể như không có nguồn tin việc con gái nói về sự mai mối sáng nay của mình sôi hỏng bỏng không thì nguồn tin của bà trinh vẫn luôn được bà hoài ghi ngay vào sổ để báo cáo ngặt nỗi mọi thứ đã thay đổi cuốn sổ thiên tào vừa bị nhóm bếp cho nên bà hoài thờ ơ mặc cho bà trinh nói cho sướng miệng không thấy bà tổ trưởng hưởng ứng bàn ra tán vào Nói khô cổ cũng chẳng được ngụm nước. Bà Trinh hơi tẽn tò, liền cun cút ra về. Chẳng buồn mời rơi mời vãi, một câu lấy lệ. Bà Hoài đổ cám vào máng cho hai con lợn, sau đó dọn dẹp gian bếp gọn gàng, đợi con gái về ăn cùng cho vui. Lần đầu tiên, sau nhiều năm, tiếng cãi nhau từ bên nhà cô giáo ngả vọng lại, chẳng khiến cho bà bận tâm. Thậm chí, nếu như bây giờ, nhà nào vác búa phang nhau bà không dỗi hơi bà xông vào can ngăn hay chạy ra đồn báo công an ngồi ăn cơm cùng với con gái ngay lúc tiếng cãi nhau tưởng như đã tắt lại bất ngờ trở nên ầm ĩ bà hoài nói ngay vì đúng lúc đặt đò ế mừng là có nguyên do đấy Ông ngả khi xưa học xong Là bập ngay vào chồng con Giờ đau như cắn vào lưỡi Chả biết kêu ai Ngồi múc nước vào xô Ông Ba đen vẫn hướng về phía cửa nhà hàng xóm Như có ý chờ đợi Ông biết thuộc đi làm đêm Muộn nhất là 7 giờ sáng sẽ về Đoạn đường từ nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo Ngay phố Bà Triệu Về phố Trần Nhật Duật chẳng quá xa Đáng ra tháng 3 sang năm ông về hưu Tuy nhiên trưởng phòng tổ chức Có đứa cháu vừa ra trường, muốn nhân cơ hội thế chỗ, sau khi vận dụng chính sách linh hoạt, ông được nghỉ chế độ từ tháng 9 năm nay. Ngày xưa De Balolo tập kết ra Bắc, những tưởng 2 năm sau sẽ tổ chức tổng tuyển cử rồi quay về, ngờ đâu chuyến đi kéo dài từ năm 1954 đến nay, vừa tròn 1 phần tư thế kỷ. Nhà có 8 anh chị em, ông là thứ hai cho nên gọi là Ba đen Cái tên Huỳnh Văn đen chỉ dùng khi họp chi bộ, cho nên Nếu má ông còn sống Năm nay bước sang tuổi 86 Bao năm bặt vô âm tín Chẳng còn rõ là ai còn ai mất Không thuyết phục được vợ Ông đưa thằng con trai 10 tuổi Là Huỳnh Văn Sáng Về sông bé rồi tính Xưa ông chia tay người vợ trẻ Cùng với đàn con thơ dại ra Bắc tập kết Nay ông quay về chẳng muốn Để cậu con trai ở lại Rồi lại ngàn trùng xa cách Dường như vợ ông thấu hiểu Thay vì căn ngăn chỉ lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chia ly Nhác thấy cậu hàng xóm đi làm về Ông ba đen vội vàng xách nước về nhà rồi dục thuộc Sang khiêng bộ bàn ghế bằng gỗ cầm lai Quả thực nhà có bộ bàn ghế Lúc ngồi ăn hay khi tiếp khách rất tiện Ngặt nỗi chuyến về quê lần này Bao nhiêu khoản phải chi Dù bán sớm đôi lợn để có tiền Ông sợ chưa đủ Phụ nữ lúc cần sẽ tiếc Từ chổi cùn dế rách Lúc chán họ tung hê tất cả Vợ ông chẳng phải ngoại lệ khi thấy chồng nặng nặc đòi vào Nam Chính vợ ông đã chủ động gọi người vào cân lợn Xét ra chỉ cần vỗ béo thêm hai tháng là sẽ được một khoản tiền không nhỏ Bán lợn chưa đến kỳ béo nhất Giống như là người ta bán lúa non Vợ ông chẳng tiếc bởi chấp nhận buông tay Bộ bàn ghế được mua năm 1973 từ bà Cội Dù bán đi chẳng có chỗ ngồi ăn cơm cho tử tế Một lần nữa vợ ông gật đầu, vì ăn một mình ngồi xó nào thì cũng xong bữa, không có trận cãi vã, cũng chẳng có sự so kè về tiền bạc, chính sự dễ dãi đến bất thường của vợ khiến cho ông Ba Đen cảm thấy bất an. Giá kể vợ ông nói ra nói vào hay khóc lóc thì còn dễ hiểu, sự im lặng báo hiệu cơn bão ở phía chân trời. Sau khi cùng với cậu thuộc, khiêng bộ bàn ghế qua bên nhà, ông Ba Đen nhận tiền rồi quay về thu xếp hành lý. Dù việc mua được vé tàu không hề đơn giản, một lần nữa vợ ông nhờ cậy, cho nên ngày mai hai cha con ông sẽ ngồi tàu hỏa lắc lư gần 80 tiếng để vào đến tận Sài Gòn. Từ Sài Gòn về quê nhà Sông Bé, hai bố con sẽ ngồi xe đỏ thêm quãng đường hơn 70 số mới về tới nhà. Hành trình không khó đi bởi chiến tranh đã lùi xa. Ông Ba Đen hiểu mỗi cây số đều thấm máu xương của những con người đất Việt đã hy sinh vì cuộc chiến. Khi nguồn tài chính đã thu xếp ổn thỏa Ông bán nốt chiếc áo bông Cùng với một áo len cổ lọ Những thứ chẳng bao giờ dùng Bởi khi khí hậu quê nhà Không có mưa phùn Giá rét như ở ngoài này Chẳng dám nói ra suy nghĩ Bán từng ấy món đồ để lấy tiền vào Nam Ông cảm giác Mình đang dần đoạn tuyệt với những gì đã gắn bó Suốt thời kỳ chiến tranh Chẳng còn bộ bàn ghế Ông Ba Đen ngồi kiểm lại Những khoản tiền cần chi tiêu Sau đó cất vào hai túi quần Ông dùng kim chỉ khâu kín lại Những câu chuyện về nạn móc túi Hoặc là hành khách vừa chập mắt Đã bị nhấc trộm ba lô Khiến ông cảnh giác Chưa kể ga hàng cỏ nổi tiếng Một mét vuông có đến 9 thằng móc túi Đúng như câu sảnh nhà ra thất nghiệp Sự cẩn thận không thừa Bởi hành trình dài của hai cha con Từ Bắc vô Nam là vô cùng quan trọng Món tiền to đã cất kỹ trong ví chỉ còn lại một chút tiền chi tiêu dọc đường ông ba đen ngồi nhìn nhìn ra bên ngoài ngắm ánh nắng mùa thu cùng với tiếng xô thùng va vào nhau tất cả những âm thanh bao năm qua đã quen thuộc nay dần dần sắp sửa lại thành kỷ niệm vào nam chẳng thể tay không sau bao năm xa cách ông dự tính chút nữa Sẽ tới phố Yên Ninh Mua lấy chục bánh cốm Nhân tiện qua phố hàng Điếu Mua hạt sen cùng với trà ướp sen Đó là những sản vật đặc trưng Của mảnh đất ngàn năm văn hiến Sống ở Hà Nội Thoáng chốc đã 25 năm Dẫu khóc khởi mong được quay về nơi Trôn rau cắt rốn Ông vẫn thoáng chút ngậm ngùi Định nói với vợ giam câu tình cảm Ông chẳng thể mở lời Khi thấy ánh mắt cùng với bộ mặt lạnh lẽo Của người kết tóc xe tơ với mình tròn chục năm Chiến tranh nóng như ở bên nhà thầy Giao Tuấn Cô giáo Ngà đã đủ mệt Chiến tranh lạnh ở nhà ông Nó còn hại hơn Chẳng thể làm gì cho ra hồn Cuối cùng ông tặc lưỡi Ghé sang bên nhà ông tiến thợ may Ở đầu hồi ngồi nói chuyện Để cho hết ngày Trong lúc đợi trà ngấm Ông bà đen nói như thanh minh Với người hàng xóm Lá dụng về cội là cái, cái lẽ tự nhiên uh, dẫu sống ở thủ đô gần nửa đời người sông bé vẫn là quê cha đất tổ tôi tôi vẫn phải quay về rót trà vào hai cái chén hạt mít ông tiến thoáng buồn vì từ nay chẳng còn người hàn huyên chuyện thời sự thông cảm với những hoài niệm của ông ba đen Ông Tiến động viên người hàng xóm, hãy yên tâm về với quê hương, bản quán. Ngộ nhỡ khó sống quá, lúc ấy quay ra Hà Nội cũng chưa muộn. Cùng chuyển về con ngõ nhỏ từ những năm 1960, người trước kẻ sau thấm thoát đã gần hai chục năm tối lửa tắt đèn. Ông Tiến sai vợ, mua mấy bìa đậu về rán. Trưa nay sẵn còn chai rượu chanh ở trên ban thờ. Ông sẽ đối ẩm cùng với ông Ba Đen, bởi ngày gặp lại chắc còn xa tiếp. Bữa trưa ngồi nhà ông tiến Sau đó dành cả buổi chiều Đi mua quà xứ Bắc Ghé qua nhà mấy người quen Lúc đạp xe về phố Trần Nhật Duật Trời đã nhá nhem tối Ông bà đen thoáng chút tần ngẩn đứng trên hè phố Ngắm hàng cây quen thuộc Vốn chẳng phải là người dễ mùi lòng Ông vẫn thấy buồn mang mát Giờ này ngày mai Con tàu sẽ đưa ông rời xa thủ đô Bước vào nhà thấy vợ làm cơm nắm cho hai cha con Ông định mở lời nói vài câu nhưng khựng lại Một lần nữa ánh mắt của vợ khiến ông khó mở lời Hình như là cuộc chia ly nào cũng khó khăn Năm xưa người vợ trẻ cùng với đàn con tiễn ông bằng những dòng nước mắt Ngày mai cô vợ trẻ sẽ tiễn ông bằng ánh mắt Còn lạnh hơn cả mùa đông giá rét Lâu rồi Cả nhà ngồi bệt dưới nền ăn cơm Muốn xô tan bầu không khí nặng nề Ông ba đen tấm tắc khen Canh cua ăn với cả muối Ngon và hợp khẩu vị đang định khen tiếp bài câu Ông chợt khựng lại bởi câu nói của vợ Và trong đó có bà vợ già Lo cơm dẻo canh ngọt Phần tôi đến đâu Thôi nồng nọc đứt đuôi Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài Cũng đến hồi kết Buông màn cho con trai đi ngủ xong Hân mở hòm gỗ lấy ra tờ giấy Đã viết kín trang cùng với chữ ký của mình Dẫu không muốn dập tắt Tâm trạng hưng phấn của chồng Cô vẫn quyết làm một việc Để khép lại quá khứ Hoàn cảnh lịch sử khiến cho hai miền chia cắt Nhận lời lấy một cán bộ tập kết ra Bắc Cô chẳng ngờ sẽ có ngày hôm nay Dẫu sao 10 năm chung sống Có một mặt con Vậy là hạnh phúc tròn đầy Nhưng cùng cảnh phụ nữ Hân hiểu rất rõ Ở đâu đó tận sông bé xa xôi Có một người phụ nữ khác cùng với đàn con Đã lớn khôn vỏ võ ngóng tin chồng Tin cha đã hơn hai chục năm Sau nhiều đêm cân nhắc nặng nhẹ Cô biết chồng quay về nam về tình về lý đều thuận duy có điều làm người vợ nhỏ như cách nói ở trong đó đối với cô là điều không bao giờ đợi chồng từ nhà hàng xóm quay về hân đưa tờ đơn xin ly hôn đoạn nhẹ giọng anh ký vào để giải thoát cho cả hai hân nhìn thẳng vào mắt chồng ông ba đen lặng người không không còn cách nào ổn thỏa hơn sao không ai được tất cả mà lại chẳng muốn mất gì Trả con cho anh Đủ để khiến tôi chịu nhiều thiệt thòi rồi Nếu còn thương nhau Anh ký vào đơn giúp tôi Ngồi tựa lưng vào tường Ông Ba Đen thấy tiếc bởi bán bộ bàn ghế sớm quá Giá như nhận tiền trước Rồi mai chuyển cũng chưa muộn Đúng như câu thức khuya mới biết đêm dài Vợ và con trai đã ngủ Nhưng ông vẫn ngồi đối diện Với lá đơn ly hôn Tâm trạng của ông rằng xé sẽ... Tuy nhiên vợ ông chẳng nghĩ thế Ký xong lá đơn gửi ra tòa Vợ chồng ông đường ai nấy đi Cho nên việc ra Bắc là điều chẳng thể Thức trắng đêm cho đến khi trời tỏ mở sáng Ông bà đen lấy chiếc bút hồng hà ký vào lá đơn Ngay bên cạnh chữ ký của vợ Gọi con trai dậy sớm Sáng nay ông muốn đưa con đi ra phố ăn phở Buổi trưa sẽ thưởng thức món bún chả, Như vậy sau này sẽ còn nhớ được hương vị ẩm thực đất Hà Thành Ôm con trai vào lòng, hân dặn dò nốt những gì cần thiết. Mặc dù cả tuần vừa qua cô đã nhỏ to hết mọi chuyện. Không một người mẹ nào lại nỡ rời xa đứa con mình mang nặng đẻ đau. Nhưng cô biết nếu ở Hà Nội, không chắc con trai có cuộc sống khá hơn. Chẳng phải là người lụy tình, ngay khi nước nhà thống nhất, chồng cô đã rộn ràng, mong sớm cầm sổ hưu để quay vào Nam. Việc mua bán nhà được mang ra bàn thảo. Thói đời, chẳng ai chấp nhận cảnh chung chồng, theo chồng vào sông bé khi nhà ngoài này đã bán. Như vậy thì khác nào đến lúc dở đi mắc núi, dở lại mắc sông. Sau nhiều lần bị chồng thuyết phục, Hân chọn phương án chấp thuận cho chồng và con trai quay vào Nam. Đổi lại ngôi nhà cô sẽ toàn quyền sử dụng, có thể bán chuyển đến nơi khác nếu cần. Đúng như câu nói phút 89 mới rõ thắng thua. Sáng nay nhận được lá đơn ly hôn cùng với chữ ký của chồng. Nội dung có ghi rõ việc phân chia tài sản là ngôi nhà khiến cho Hân thở vào nhẹ nhõm. Thói đời. Bút xa gà chết. Chồng cô sau này từ Nam ra Bắc là người xa lạ. Tiếng loa trong ga hàng cỏ vang lên. Hân không vào tiệm Cô đứng lặng lẽ nhìn theo chồng con hòa vào dòng người qua cửa soát vé để vào sân ga họ đi đi rồi đi mang theo mười năm cuộc đời cùng bao hạnh phúc đắng cay khiến cho cô đau như đức từng từng khúc ruột nỗi buồn không dễ qua nhanh thay vì quay về con phố trần nhật duật hân đạp xe dọc đường nam bộ rồi dừng ở nay ngay nơi chắn tàu đầu phố khâm thiên chẳng rõ là con tàu từ ga chạy vào miền nam Có chồng mình và con mình ở trên đó hay không Hân đứng nhìn theo đoàn tàu Cho đến khi mọi thứ Biến mất khỏi tầm mắt Chùm nước đã được chồng cô Nói đúng ra là sắp thành chồng cũ Của cô thức cả đêm Xếp hàng đồ đầy Quần áo cũng đã được giặt xong Vắt cẩn thận ở trên dây Một mình Thế cho nên khoản cơm nước chẳng lo Hân thở dài Ghé quán bún chả Là một bát nữa là xong Từ ngày mai cô nấu cơm trưa và tối Một lần cho tiện Dãy nhà tập thể Đang có sự chuyển biến Vẫn như ngôi nhà lợp mái giấy dầu sen lợn mái ngói của nhà ông Tiến Tuy thế những người sống ở đây đã khác xưa Đều nhận thấy rõ nhất là bà Hoài tổ trưởng Không còn xen vào chuyện của người khác Hình ảnh quen thuộc của bà Khi từ nhà ra đồn công an chẳng còn Thay vào đó là sự cần cù làm việc Có những ngày quên cả ăn trưa Bà Hoài vốn cầm đầu Việc bàn luận chuyện thiên hạ Khi đã không còn hào hứng tham gia Bà Trinh Đâm cũng nhạt dần Đương nhiên là Hân cũng hết hứng thú trụm đầu bàn luận Chẳng phải lo cơm Và kiểm tra bài của con Sơi xong bát bún Hân không gọi về nhà ngay Cô đạp xe đến phố Hàng Bông có việc Nói đúng ra đó là việc quan trọng hơn tất thầy Bởi thế dù bận rộn Nhưng được nhắn gọi Cô vẫn đến ngay không chậm chế Ngày xưa lúc chưa lấy chồng Hân thường ghé thăm bà ngoại Sống ở trên con phố này Dù bà ngoại đã mất Cô tới gặp người cậu ruột là ông Hào Nói duyên định mạnh chẳng phải Nhưng cũng không sai Trong một lần ghé thăm bà ngoại, cô đã gặp người sẽ làm chồng mình. Đàn ông bước vào tuổi 50 còn khí chất và phong độ. Nhưng dạo đó khi bước sang bộ tuổi 34, Hân biết mình chẳng còn nhiều lựa chọn khi gật đầu làm vợ. Cô tự giải thoát mình khỏi lời nguyền già kén kẹn hom của hàng xóm và gia đình. Ông trời vốn chẳng nỡ lấy đi của ai tất cả. Ngay năm sau, cô hạ sinh được một thằng con trai. Dù tuổi của hai vợ chồng đều cao, đây là điều ngạc nhiên bởi có nhiều người phụ nữ trẻ mong mỏi làm mẹ trong bến bờ vô vọng không dắt xe vào con ngõ nhỏ hân dựng xe ngay quầy báo cô bước nhanh lên gác hai gặp ông hào dù hà nội nhan nhản những kẻ cắt khóa trộm xe hân biết kẻ nào mà dám chạm tay vào ghi đông xe đạp của cô cậu em họ tính nóng như trương phi sẽ phang gãy tay mà không một lời cảnh cáo Không giống như nhiều gia đình Về chen chúc vài thế hệ trong căn phòng chật chội. Nhà cậu ruột Sống cả tầng 2 và tầng 1 Điều quan trọng chính là gian mặt tiền Đang bày sạp báo và buôn bán nhì nhằng. Tuy nhìn có vẻ chẳng khấm khá gì Đó chỉ là cái vỏ bọc Bởi những gì khan hiếm Chẳng bao giờ bày bán công khai Sẽ khiến cho bên phòng thuế xuất hiện Dù thiếu thốn là như vậy Tội đầu cơ tích trữ hàng hóa Sẽ bị xử nặng Bày dăm tờ báo hay bán chục gói thuốc Lào Tiên Lãng Chẳng bị coi là gian thương Thấy người cậu ruột ngồi nhàn nhã thưởng trà Ở trong căn phòng chất toàn đồ cổ Hân lễ phép chào Rồi cầm chiếc quạt nan phe phẩy cho cô và người cậu ruột đỡ nực Từ ngày bà lòng ngoại mất đi Cơ ngơi này do ông Hào toàn quyền sử dụng Nhiều lúc cô thầm nghĩ Phận gái Lấy chồng như bát nước hắt đi Bà mẹ của Hân năm xưa lấy chồng Của hồi môn ngoài chiếc kiềng vàng Còn được thêm món tiền. Tuy nhiên tất cả đều thấm vào đâu so với những gì ông Hào đang hưởng. giàu có là như vậy. Cậu mợ của Hân chẳng để rơi để vãi đồng nào cho họ hàng thân sơ. Riêng cô là ngoại lệ. Bởi cô làm được nhiều việc quan trọng. Chưa kể nếu cần sẽ giúp ông cậu tẩu tán bớt số tài sản. Dù là cậu cháu đấy. Tuổi hai người không tranh lệch nhau nhiều. Nói đúng ra Hân còn hơn cậu ruột hai tuổi ngày xưa chắc ông hào ứng vào câu em bố chị chẳng chừng sau vài câu chào hỏi xã giao hân đợi bà mợ xuống nhà liền hỏi cậu cho gọi cháu đến chắc là có việc ngớt hả không trả lời câu hỏi của cháu gái ông hào mở tủ chùa nhấc chiếc bình gốm cổ cao chừng 15 phân ra sau đó ông dốc ngược để những tờ tiền rơi xuống mặt bàn cách giấu tiền kiểu này của mấy lão sợ vợ Ông Hào vốn ra trưởng Không đời nào phải làm như vậy Chẳng qua nhiều lúc tiện tay Thả đồng xu hay tờ tiền như người ta bỏ ấm Cẩn thận vuốt và đếm từng tờ Nhặt tiền xu gọn sang một bên Ông Hào nhận nha nói vì là chỗ thân tình Chồng coi như bỏ rồi Con thì cũng thảy cho lão đó nuôi Giờ là lúc tập trung lo công việc Nếu không Cái tuổi nó đuổi cái xuân Tiền chưa kiếm được, đã giả khú, khéo lúc đó trả tiêu được đồng nào. Đẩy số tiền giấy lẫn tiền xu về phía cô cháu gái. Ông Hào cho biết tổng cộng số tiền này gom vào là 786 đồng năm Hào. Dù chẳng nhiều nhận gì, nhưng vẫn đủ cho Hân Thu xếp rời Hà Nội đi Bắc Thái một chuyến. Chẳng cần nhìn tờ lịch treo tường, ông nhắc cháu gái tốt nhất là sớm mai khởi hành, bởi đây là việc quan trọng. Chỉ cần chậm một chút, bao nhiêu công sức bấy lâu sẽ thành công cốc. Giò đã sơi bát bún Hân từ chối ở lại dùng cơm với gia đình cậu mở Lúc cô chuẩn bị đứng dậy rời đi Ông nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy Lão tiên Chuyện về huyện Tam Thanh vẫn chẳng thoát Chiều hôm kia Bị Châu Húc chết Ngay gần cổng cơ quan đấy Chị đi tìm thằng Mộc Để hỏi căn nguyên Bởi nếu không Đến lượt thằng đó Rồi cũng bị xiên đấy Ý cậu Ý cậu là Lão Tiên Lão Tiên không phải là bị tai nạn Ông Hào nhếch mép cười phân tích <cười> Châu nào mà húc chết được Lão Trương Tuần